Từ lúc cùng Đàm Du Long băng người đi tiếp viện và liên lạc với Đảo Vương Chiêu Thế sự Lão bá Đồng Nhi vui mừng như được cơ hội tung hoành cho thoải mái, bởi vì một ngày phải tự ra mình ở trong căn phòng nhỏ. Để mặc cho Trầm Kha giải quyết Lão Phó Đảo Chủ Thần Quyền Lỗ Tấn và nội bọn, Lão ta cứ việc lao mình về phía hậu tập của cung điện này, nơi mà cánh quân của Đảo Vương Chiêu Thế Sử đang đụng độ với môn hạ của Viên Thiết Khải. Hãy gặp môn hạ của họ viên, bá Đồng Nhi cứ thẳng tay đả thương, tàn sát như chút bực dọc lên đầu chúng. Hơn nữa, mục đích mà bá Đồng Nhi và Đàm Du Long phải làm là cố gắng liên lạc để tiếp viện cùng cánh quân của đảo vương. Vì thế, hai người không ra mặt giao đấu cùng môn hạ họ viên mà chỉ hạ sát trong trường hợp bị phát giác, buộc lòng phải giao đấu. Tuy nhiên, môn hạ của viên thiết khải đều được huấn luyện thành từng toán chỉ huy. Nghĩa là chừng 10 người đã có một tên chỉ huy và kiểm soát trong vùng trách nhiệm đã được giao phó. Cho nên, bà Đồng Nhi và Đàm Du Long phải mất khá nhiều thời gian để thanh toán và tìm đường liên lạc. Khi vừa qua hết phạm vi lâu đài hơn 100 dặm, là một cánh đồng cỏ xanh mượt chạy dài quanh chân núi cao. Mẻ bên kia là một lòng vực sâu mà ở dưới đáy toàn là đá nhọn lầm chậm bỗng đàm du long chỉ tay về phía mé vực thẳm nói bà đại hiệp hình như có tiếng đánh nhau phía kia rồi bà đồng nhi cười nói ta nghe rồi hãy lại đó mậu vừa nói hai người vun vút lao đi càng tới gần tiếng binh khí tiếng la hét càng tỏ rõ rồi trước mặt hai người là một bãi chiến trường khốc liệt đã có nhiều người chết thây người nằm ngổn ngang Máu đổ đọng thành vũng Môn đồ của viên thiết khải Và binh lính của chiêu thế sử Đang giao đấu kịch liệt Mỗi bên đều có người chết Đột nhiên Đàm du long chỉ tay về phía trước Nói lớn Nguy rồi, nguy rồi Bà đồng nhi hỏi gấp Chuyện gì Đảo vương chúng tôi sắp sửa Bị lục kỳ nhân vây đánh kia rồi Đưa mắt nhìn về phía trước Bà Đồng Nhi cũng vừa nhìn thấy một lão nhân trong bộ cầm bào vua chúa Đang chuẩn bị để đối phó với sáu lão già trang phục sáu màu sắc khác nhau Đang lừ lừ tiền đến trước mặt vị lão nhân Bà Đồng Nhi hỏi Đàm Du Long Vị lão nhân đó có phải là đảo vương chiêu thế sử chăng? Đàm Du Long đáp Đúng vậy Rồi chỉ một vị trung niên quắc thước đang ngồi cạnh tảng đá Thân hình đầy máu nhưng bị nội thương và ngoại thương rất nặng. Đàm Du Long nói nhanh. người bị thương đó là Tề tướng Mặc Phủ Hùng. Vừa lúc đó một trong sáu lão già nói lớn với Đào Vương. Triêu Thế Sử năm năm qua người chuẩn bị binh tướng để tràn qua dòng sông lạnh để mưu đồ ngu Sủng ạ. Triêu Thế Sử nạt lớn. Câm mồm bọn ăn cướp chúng bay sẽ chết. Sáu tên cùng cất tiếng cười ngạo nghễ. Trong lúc đó, bà Đồng Nhi cũng cất tiếng cười với bọn chúng, nhưng tiếng cười của lão lại thật là to và vang trói lên, làm bọn sáu lão này ngưng bặt tiếng cười. Một lão quát. Ai? Tức thì, bà Đồng Nhi nhún mình nhảy vọt đến trước mặt bọn này. Lão nói dồn răng. Ta đây, có gì mà phải ngang nhiên? Lão già áo vàng đã nói từ lúc nãy đến giờ, có lẽ là lớn nhất trong bọn sáu lão quái này lên tiếng nói. Không ngờ đêm nay lại có lão già ngông cuồng dám hỗn lão với lục kỳ nhân này. Lại các tiếng cười ngặt ngẽo, bà Đồng Nhi không đáp lời lão áo vàng, tức thì lão ta quá to. Người cười cái gì? Bà Đồng Nhi ngưng tiếng cười giễu cật. Cười là cười bọn ngươi quá sức kiêu ngạo, Coi trên thế gian này như không ngợi Lão áo vàng đắp gắt Chứ còn ai làm gì nổi chúng ta Ồ, bọn chúng bay chỉ được hiếp người thôi Chứ tài ba dị Trong khi bá Đồng Nhi đối đáp với lão áo vàng Thì đàm du long đã đến bên cạnh đảo vương Nhỏ to trình bày mọi sự Nên khi nghe bá Đồng Nhi Xem thường bọn lục kỳ nhân Đảo vương chiêu thế sự Lên tiếng cảnh cáo Bà Đại Hiệp Sáu lão quái này là lục kỳ nhân Với võ công kỳ quái Đã ngang dọc võ lâm giang hồ Đại Hiệp phải nên lưu ý cho lắm mới được Bà Đồng Nhi quay sang Đảo Vương Xin đa tạ lời nhắc nhở của Đảo Vương Nhưng Lão Phu Đây thích đùa dẫn với mấy ông bạn ra này Nghe bà Đồng Nhi nói như thế Sáu lão quái tức giận tột cùng Đồng hét lên the thế Lão kia hãy nổ mạng đây quát xong, lão đã phi thân tới, rồi tức thì tung trường tấn công đối phương. Cùng lúc đó, bá đồng nhi cũng đẩy song trường ra nhanh địch. Nhưng trường lực của hai người sắp chạm vào nhau, thì lão bá đồng nhi bỗng thâu song trường lại, nhảy sang một bên và xoay tay nhắm ngang người đối phương tấn công luôn. Lão già áo vàng quả thật lợi hại, khi nào lão ta chịu để cho trường của đối phương tấn công tới. Chỉ thấy lão ta thấp thoáng một cái đã tránh được thế trường của đối phương và thân hình lão ta nhanh như chớp quay ngay trở lại phản công luôn một trường vừa nhanh vừa mạnh như sấm xét. Bà đồng nhi thế vậy chỉ cất tiếng cười và đồng thời dùng thân pháp của lão với bước đi thật là kỳ lạ đã tránh thoát trường lực của lão áo vàng một cách dễ dàng. Tên áo vàng kinh ngạc cùng dẫn dữ quát. Lão kia ngơi lại Bà Đồng Nhi tỏ vẻ khinh khi, biểu môi một cái rồi đáp. Ta là ai sau? Ngươi sợ lúc chết không biết ai giết mà ân hận phải không? Nếu vậy ta nói ngay. Lão Áo Vàng trận lời quát thật lớn. Hãy nói đi để rồi chết. Được rồi, bà Đồng Nhi này sẵn sàng. Lão Áo Vàng bước lui một bước, giọng càng kinh ngạc. Ngươi là bà Đồng Nhi, cuồng phong nghịch cước. Ủa chứ ta nổi láo với ngươi sau Nhưng từ lâu ngươi ở lục địa mà Thì hôm nay ta ra viễn phù sơn đảo để gặp ngươi đây Vậy thì ngươi phải chết Ta chờ Tức thì lão quay sang năm lão quái đồng bọn ra lệnh, Lục kỳ nhân chúng ta hãy cho thằng già này nếm mùi quái trận. Lão già áo vàng vừa dứt lời Tức thì năm lão già kia liền bùa vây bá đồng nhi vào giữa bá Đồng Nhi không một chút nao núng còn cười đùa. Ha ha, hay lắm, hãy ra tay đi. Lão vừa dứt lời, tức thì một luồng trưởng phong từ phía lão giá áo vàng ập tới cuộn cuộn. bá Đồng Nhi thế vậy, vội vận xong trường lên phản kích với 10 thanh công lực. Sở dĩ, ngay trường đầu tiên mà bá Đồng Nhi đã sử dụng như vậy vì lão muốn áp đảo tinh thần đối phương ngay từ phút đầu. Hơn nữa, đối phương đông nhân số. Nói xong, lão quay sang năm lão già từ lúc nãy tới giờ vẫn đứng im lìm quan sát. Hắn hét to. tám tạm, nên phải làm khiếp đảm đối phương để chiếm thượng phong trong lúc đối phương còn hoang mạng. ầm um, một tiếng, hai luồng trưởng phong chạm nhau chấn động, gây nên một tiếng nổ vang rèn. Bà Đồng Nhi vẫn đứng yên mỉm cười, nhìn lão già áo vàng bị đẩy lui ba bước dài. Thật ra, công lực của tên áo vàng này cũng khá thâm hậu. Xong lão không ngờ, ngay ngọn trưởng đầu, đã bị bá đồng nhi sử dụng hiểm độc như vậy, làm cho lão khiếp đảm. Lão già áo vàng vô cùng tức giận, liền hét lên như sấm độc. Lão mà đầu kia, ngươi đừng có ở trước mặt ta mà dương oai diễu võ nữa. Chỉ vì ngươi quá ngông cuồng mà bắt buộc ta phải cho ngươi biết lợi hại của lục kỳ nhân này như thế nào. Ngươi có chết đi cũng đừng oán trách ta thì có hai lão già nữa bước ra từ hai góc bên ba bước rồi thân hình cả ba lão già này rung động liên tiếp các khớp xương của những lão này kêu lên răng rắc đồng thời ba lão kia lại cho hai bàn tay xuống đất thân hình lộn ngược nghĩa là hai tay thành hai chân và hai chân thành hai tay rồi sáu lão già này đồng hét lên những tiếng quái dị và hai vòng tròn bởi sáu lão quái này chuyển động mỗi lúc một nhanh bao quanh bà đồng nhi Bá Đồng Nhi thủ bộ và đưa mắt quan sát. Lão nhận thấy hai vòng tròn này xoay ngược chiều với nhau, có lúc thật là nhanh, có lúc lại chậm chậm. Lão thấy vậy, ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ thầm. Để ta xem thử bọn ngươi giờ cho quái khỉ gì, ra coi nào. Chỉ trong nháy mắt, tiếng răng rắc của ba lão già ở vòng tròn phía trong đã dứt Chỉ thấy lớp áo của ba lão này lép xẹp lại như còn treo ở trên giá áo vậy. Và bắp thịt của chúng Không biết biến đi đâu mất Đến lúc này Bà Đồng Nhi mới giận mình Lão chưa kịp suy nghĩ gì Thì tiếng cười quái dị như tiếng cú rúc Của ba lão này thoát ra Thật là khó chịu Và cùng một lúc từ ba phía Ba lão này đồng dơ thẳng hai tay ra Nhằm bà Đồng Nhi ập vào Nhưng vì ba lão quái này Cũng đang di chuyển thật là nhanh Nên sáu cánh tay Lúc này như hàng ngàn cánh tay Làm thành một hàng rào tấn công vào bá Đồng Nhi Không dám chậm trễ Bá Đồng Nhi vội sử dụng hữu trưởng Nhằm vào lão áo vàng Và tà trưởng nhằm lão kế tiếp Đẩy ra với sức quận phong cuồn cuộn Bùng bùng hai tiếng Ngờ đâu chỉ thấy hai lão này Thân mình trao đi mấy cái Tức thì trường lực của bá Đồng Nhi Bị gạt sang một bên ngay Và hai lão quái Thân hình như khúc gỗ cứ thế mà sung tới Đã không đánh giạt được hai lão quái này, mà còn bị một lão phía sau lưng chộp tới thật là nguy hiểm. Trong giây phút hiểm nghèo này, bá Đồng Nhi không còn cách nào hơn, liền sử dụng ngọn cuồng phong nghịch cước thành danh của lão. Ngọn cước bất chợt tung ra, với cước phong vù vù nhằm đúng ngay giữa mặt của lão già phía sau. Rồi bốp một tiếng, tức thì thân hình của lão già phía sau bất chợt bị ngọn nghịch cước kinh hồn đá trúng ngay mặt, văng tuột ra xa cả khuôn mặt của lão dập nát chết liền trên vũng máu, trong khi thân hình của lão vẫn lép xẹp và bốc lên một mùi hôi thối vô cùng. bà Đồng Nhi cũng vội phóng người đi thoát ra khỏi vòng vây, đưa mắt nhìn lão quái đã chết rồi hét lên: "Hồ Thi Công thật là ta đạo!" Lão lại đứng thủ bộ, trong khi năm lão già còn lại như năm chiếc bóng vây phủ Bá Đồng Nhi như cũ. Nhưng vừa lúc này Hai lão sử dụng hủ thi công lại tấn công hai mặt tiền và hậu. Trong khi đó, hai phía tà và hữu do hai lão khác sử dụng lối đi ngược đầu cùng ập vào tấn công. Những tiếng hét quái dị vang lên cùng một lúc, tức thì từ bốn mặt, bốn lão quái cùng tấn công một lượt. Bà Đồng Nhi cùng hét lên một tiếng lớn, rồi thân hình lão ta chợt quay tít và ngón nghịch đảo cước liên hoàn như ánh sao xẹt liên tiếp tung ra với sức mạnh vô cùng kinh hồn và thật là chuẩn đích. Giốp giốp giốp giốp, bốn tiếng khô khan vang lên, tức thì bốn xác lão quái đều theo số phận của lão quái lúc đầu. Tuy nhiên, chỉ có hai lão sử dụng hủ thi công là nát mặt chết liền tại chỗ, và thân hình cũng sông lên mùi hôi thối nồng nặc. Còn hai lão đi ngược bằng hai tay, thì đôi chân đã gãy lìa, chỉ còn lung lẳng đau đớn. Nhưng trong giây phút này, hai lão bị gãy đôi chân như hai con rắn bay vùn lên. Hai tay lão quái như bốn con rắn nhắm ngay đôi mắt của bá Đồng Nhi tấn công. Trong lúc quá bất ngờ, bá Đồng Nhi không thể ngờ được hai lão già này có thể liều lĩnh sử dụng tàn lực để tấn công đến từ hai phía tà hữu của lão. Tuy bất ngờ, nhưng suốt một đời tung hoành trong chốn võ lâm để được thành danh cho đến nay, bá Đồng Nhi đã trải qua bao nhiêu trận đụng độ nguy hiểm và đã dày dặn kinh nghiệm cũng như ứng biến hữu hiệu lúc nguy nan. Cũng vì thế, bá đồng nhi tuy giật mình, sau một ý niệm lóe lên trong đầu óc, nên lão vẫn đứng nguyên bộ. trong khi đó, từ hai bên tả hữu, hai thân hình hai lão quái với bốn cánh tay như bốn con mãnh xà xuất động phóng tới như ánh chớp. đợi khi những cánh tay chỉ cách đầu lão trong gang tấc, lúc này bá đồng nhi liền hụp xuống và trong người thoát khỏi vị trí như một làn khói. cũng trong lúc này, hai tiếng la kinh hoàng vang lên. Bà Đồng Nhi vụt quay người lại Thì một cảnh tượng hãi hùng trên vũng máu Bởi vì hai lão quái dùng toàn lực đưa vào hai cánh tay Dùng đòn sát thủ quyết đâm cho nát mặt bà Đồng Nhi Xong từ hai phía đối diện nhau Hai lão quái đã gãy lìa đôi chân Nên khi bà Đồng Nhi hụp xuống trong người thoát đi Thì hai lão này không thể kiềm hãm được sức tấn công Và cũng không sao đổi hướng cho được Vì chân đã bị gãy đau đớn Nên bốn cánh tay của hai lão quái Cứ thế mà lao tới Đều ghim vào đôi mắt của nhau thật là khủng khiếp Khi hai thân hình rơi xuống Bốn cánh tay còn dính chặt vào đôi mắt của đối phương Thế là hai lão đánh chết thảm một cách hãi hùng Chỉ trong khoảnh khắc Bà Đồng Nhi đã loại 5 trong 6 lão quái Trong lục kỳ nhân Bàng hoàng chưng những cái chết thảm khốc của đồng bọn Lão còn lại hét lên một tiếng Và ập vào tấn công bà Đồng Nhi Lần này, lão quái vẫn sử dụng lối võ công lộn ngược đầu đi bằng hai tay. Xong hai tay của lão này đi thật là nhanh. Càng lúc càng nhanh, không còn nhận được thân hình rõ ràng của lão ta nữa. Bá Đồng Nhi không dám sơ hở. Lão đứng im lìm, định thần tập trung nhãn lực để xác định vị trí của đối phương. Nhưng lão này vẫn như chiếc bóng quay tròn làm cho bá Đồng Nhi ngơ ngác. Chính trong giây phút này, Lão quái như cái lò xo bật người lên, hai ngón tay thành song chỉ, nhắm tấn công vào đôi mắt của bá Đồng Nhi đang còn đứng lưỡng lờ, chưa phân biệt được hư ảo. Với kinh nghiệm từ hai lão trước, bá Đồng Nhi chỉ còn cách bước xéo bộ thật là lớn để né tránh. Lão này tấn công hụt mục tiêu, nên lại tiếp tục chiến thuật đi bằng hai tay thật là nhanh, cố ý làm hoa mắt đối phương và bất ngờ tấn công bằng song chỉ đã một lần thoát khỏi độc chiêu của đối phương, bá đồng nhi trần nhíu mày đứng im lìm, mặc cho đối phương thân hình như cái bóng chạy chung quanh lão mỗi lúc một nhanh, nhanh đến nỗi bóng lão quái như một vòng ánh bạc bao quanh bá đồng nhi thành một vòng tròn. đến lúc này, bỗng bá đồng nhi cười một tiếng lớn, rồi thân hình lão cũng lộn ngược đi bằng hai tay. thấy vậy, lão quái vội bình người lên, nhưng khi thân hình lão quái vừa đứng lên thì hai cái chân của bá Đồng Nhi liên hoàn vút đi. Chỉ nghe hai tiếng khô khan. Bốp bốp. Tức thì thân hình lão quái cuối cùng trong bọn lục kỳ nhân như con diều đứt dây bay đi hơn một trượng, rơi bịch xuống trước mặt Đào Vương. Thành cái xác không hồn với chiếc mặt bể nát và lồng ngực gãy cả xương. Lúc này, bá Đồng Nhi đã đứng lên, thì Đào Vương chiêu thế sử cùng các cận tướng của vị Đào Vương chạy đến thi lễ và mừng rỡ khôn xiết. Đào Vương Chiêu Thế sự nói với Bá Đồng Nhi: "Lục Kỳ nhân là một trở ngại lớn lao mà binh tướng chúng tôi không có cách nào trừ khử được từ năm năm nay. Nay nhờ bá đại hiệp ra tay trừ khử, Đào Vương tôi và toàn thể dân Hải Đảo ghi ơn bá đại hiệp muôn đời." Bá Đồng Nhi xua tay lia lịa: "Đừng đừng, Đào Vương đừng nói như vậy." Được choảng nhau với mấy lão quái dị thế này Là lão phu đây thích chí lắm rồi Đừng bao giờ nói ơn với nghĩa Mà lão buồn lòng lắm Đào vương mỉm cười tiếp lời Bá Đại Hiệp hào sảng dậy vậy Chúng tôi xin lãnh ngọc ý của bá Đại Hiệp Giữa lúc đó Thì trận chiến tại nơi này cũng đã chấm dứt Tất cả môn hạ của viên thiết khải Đều tử thương bởi loạn tiễn trận Được chuẩn bị thật là chu đáo Của đào vương chiêu thế sự Cận tướng Đàm Du Long liền nói với bá Đồng Nhi Không biết lúc này trầm đại hiệp đã thanh toán tên lỗ tấn chưa Sao không thấy tâm giặc Với nụ cười tin tưởng Bá Đồng Nhi cương quyết Đàm tướng công cứ yên lòng Tiểu điệt của lão tánh tánh cẩn trọng Mà nói về võ công Thì lão đây còn thua xa tiểu điệt của lão nhiều lắm Đảo vương chiêu thế sự Nghe nói thế Thì vui mừng ra mặt Ông ta liền nói nếu vậy thì phù sơn đảo này sẽ thoát khỏi sự chiếm đoạt của tên ma đậu bỗng vị tể tướng mà phú hùng khập khánh bước đến gần bên đảo vương góp ý bẩm đảo vương bẩm đại hiệp gần đây chúng tôi được tin viên thiết khải đã rời cung điện và đang tu luyện một võ công đặc dị gì đó nếu lao ấy thành công thì nguyện ước của chúng ta có hình thành được chăng hay phải muôn đời uất hận bà đồng nhi an ủi Chuyện gì phải đến sẽ đến Bây giờ chúng ta tiến về phía cung điện Để có liên lạc với mấy cánh quân của quý vị nữa chứ Đảo vương chiêu thế gật đầu rồi ra lệch Tể tướng lo thanh toán nơi đây Còn ta và đàm cận tướng Cùng theo bá đại hiệp nhập cung Rồi đảo vương chiêu thế sự Lo lắng Không biết công chúa của ta Đã tiến vào cung điện hay chưa Ta lo lắng quá Cận tướng đàm du long Liền tâu bẩm đào vương công chúa chiêu nhã quyên đa miu túc trí và võ công cao cường thì không đến nỗi nào đâu chiêu Thế sử thờ phào và đáp ta mong mỏi như thế vị đào vương lại đưa mắt quan sát những xác người trên ngổn ngang và than đã nhiều binh sĩ anh dũng của ta phải xả thân để đánh đuổi bọn ma đầu cướp đất họ hy sinh mà vẫn vui lòng nên ta cảm phục vô ngận rồi ông ta lại tiếp Tại sao lại có những kẻ xâm lăng như vậy để gây cảnh chết chóc tang thương, thật lòng người man tráo quá trừng." Thấy Đào Vương bi lụy, nên Đàm Du Long vội nói: "Bẩm Đào Vương, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cần tiếp ứng để liên lạc chỉ huy cho thống nhất để tiêu diệt cho bằng hết bọn ma đầu. Vậy xin Đào Vương tiến lên." Đào Vương Chiêu Thế sự gật đầu: "Phải, phải lắm." rồi ông ta quay sang bá đồng nhi bây giờ chúng ta tiến vào cung điện chứ bá đại hiệp bá đồng nhi có tiếng cười sang sảng ha ha đi vừa dứt lời cả đoàn người lao đi vun vút trên đường tiến về cung điện những toán quân của viên thiết khải như rắn không đầu đều bị tàn sát bởi lòng căm phẫn hận thù của nhóm người chiêu thế sự Họ tiến về cung điện với bầu nhiệt huyết Với lòng hân hoan trước cảnh vật đã xa lìa họ Hơn 5 năm trời lọt vào trong tay bọn ma đầu Bọn tà đạo đã manh tâm dùng vũ lực chiếm đoạt hòn đảo thân yêu của họ Phá tan một triều đình của một tiểu vương quốc trên một hải đảo mộng mơ Họ sung sướng giang tay bước tới để tiếp nhận Và một niềm hân hoan đang đến với họ Tiếng tù và rúc lên những hồi ma quái Âm thanh dần dần vang động giữa đêm trường, hòa lẫn với những tiếng giống khủng khiếp của một loài quái thú. Sau khi hạ tên phó đảo chủ thần quyền Lỗ Tấn, Trầm Kha băng mình lao về phía dòng sông lạnh, với mục đích tìm nơi luyện công của kẻ tử thù là Bá hầu viên Thiết Khải. Trang mải miết băng mình như bóng ma chập chờn, chỉ trong mấy khắc thời gian đã đến một dòng sông nước chảy im lìm. Nhưng từ lòng sông một sức lạnh tỏa ra làm cho ai đứng gần mé nước cũng cảm thấy cống lạnh. Chàng chợt nhủ thầm. Đây là dòng sông lạnh rồi. Rồi chàng chạy dọc theo mé sông, qua hai khúc quanh thì bỗng nghe tiếng tù và thổi rú lên. Không chần chờ, chàng la mình về phía ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã đến nơi và vội ẩn mình sau một cây cổ thụ to lớn cạnh dòng sông. Vẫn ẩn mình sau tàng cây cổ thụ, chàng đưa mắt quan sát nơi lòng sông bỗng chàng dần mình nhủ thầm, "ơ, một bầy quái thú đang tử chiến cùng đoàn quân của chiêu thế sự." chàng rời cây cổ thụ để tiến tới gần mé sông, thì một cảnh hỗn chiến kinh khiếp đang diễn ra giữa dòng sông lạnh. 10 chiếc thuyền của quân binh chiêu thế sự với mỗi chiếc có hơn 10 người đang bị một bầy quái thú giống như loài châu nước bao vây. loài quái thú này chỉ có một cái sừng ở giữa chán, cái miệng thật là dài như loài cá sấu và thân hình thì to đen như loài trâu, đang vẫy vùng tấn công đoàn thuyền thật là nguy khốn. Những chiếc thuyền cố ý phân tán để dẫn dụ loài quái thú rời xa vị trí, nhưng tiếng tù và như những hiệu lệnh bắt buộc chúng tấn công thật là có phương pháp, đã kiểm 10 chiếc thuyền dồn lại nhau, và 7 quái thú đang gầm gừ, bao vây đoàn thuyền. Bỗng tiếng tù và thoát lên lanh lạnh, những con quái thú này cũng giống lên những tiếng khủng khiếp, ảo ạ tấn công vào những chiếc thuyền đang bồng bềnh trên sóng nước cả một khúc sông nổi sóng tiếng người la gào thét hãi hùng tiếng quái thú gầm giống vẫy vùng xé nước nhưng tất cả không thể lẫn áp tiếng tù và quái dị những con quái thú như điên dại, hay nói đúng hơn là thi hành đúng đắn mệnh lệnh của tiếng tù và thúc dục hay hướng dẫn chúng tấn công trong cơn nguy biến vô cùng này thì bỗng nhiên từ bên kia bờ sông có năm chiếc thuyền nhỏ lướt sóng bám vào chỗ thủy chiến trên mỗi chiếc thuyền nhỏ gồm có ba người đang sẵn sàng chiến đấu trầm kha cứ mải quan sát chưa biết năm chiếc thuyền nhỏ này thuộc phe nào chàng còn đang hoang mang bỗng nghe tiếng quát của một giọng con gái thánh thót hãy coi trần quân cướp đảo tấn công lúc này trầm kha mới nhận ra giữa vùng 10 chiếc thuyền bị bầy quái thú tấn công có một nàng con gái đang đứng giữa mũi thuyền chỉ huy đoàn thuyền thủy chiến chàng nhủ thầm nàng này có lẽ là công chúa chiêu nhã quyên chàng vừa nghĩ như thế thì năm chiếc thuyền nhỏ đã đến phía sau bầy quái thú chợt một tên trong năm chiếc thuyền nhỏ mới đến này nói lớn công chúa chiêu nhã quyên đây hãy đầu hàng ngay đi nếu như ương ngạnh sẽ không còn xác một người nào lên được trên bờ đất giọng nói của chiêu nhã quyên thánh thót quan ăn cướp, đêm nay chúng ta quyết liệt mạng cùng bọn bay để giải phóng cho Phù Sơn đảo này. Giọng cười kiêu ngạo của tên trong thuyền nhỏ vang lên. Ha ha, nàng giải phóng cho Phù Sơn đảo hay làm nô lệ cho đạo chủ chúng tôi. Triệu Nhã Quyên giọng tức giận mắng. Hoặc chúng ta chết đêm nay, hoặc chúng bay không còn xác để chôn trên Phù Sơn đảo này. Tên kia lại lớn giọng, đắc thắng và nói, hiện giờ quái thú thủy trận đã bao vây toàn diện quân của nàng nếu biết điều thì hãy xin đầu hàng thì chúng ta cũng rộng lượng và nàng con được kê cận hầu bên gối của đảo chủ chúng ta chiều nhã quyên hét to đừng có nói ngông cuồng hãy xem đây tức thì 10 chiếc thuyền của nàng mỗi người sử dụng một cái lao dài nhắm những con quái thú ngâm mình trong dòng sông lạnh mà đồng một lượt tấn công vừa lúc này tiếng tù và lại trổ lên cao, đồng thời tiếng lục lạc lại chen vào thành một âm thanh quái dị. những con quái thú như được hiệu lệnh nên cũng ảm ảm tấn công vào những chiếc thuyền như xé nước, gầm giống kinh hoàng. tiếng người hét, tiếng thú gầm, tiếng nước khuấy động một khúc sông hỗn độn trong trận thủy chiến giữa người và quái thú trông thật là tàn khốc vô cùng. trầm kha theo dõi trận thủy chiến mà thầm thán phục cho những con quái thú tấn công một cách hết sức khéo léo có phương pháp chứng tỏ đã được huấn luyện một cách kỹ càng thuần thục tiếng tù và hợp với tiếng lục lạc như một sức hút vô biên khiến những con quái thú đem mọi mánh khóe đánh với người một cách hữu hiệu đã có hai chiếc thuyền bị quái thú đánh đắm và những người trong thuyền này đang cố gắng với vùng chiến đấu chờ chiếc thuyền của nàng công chúa chiêu nhã quyên đột nhiên treo đi và lật úp liền những tiếng la ó chưa thoát khỏi cổ họng đã chìm vào lòng nước tức thì một vùng nước hỗn loạn vì đôi bên đang phân tranh với nhau. Trầm Kha thật là kinh ngạc vì không hiểu lý do nào mà chiếc thuyền của nàng công chúa đột nhiên bị lật úp. chàng còn đang phân vân thì đã thấy từ trên dòng nước một con thuyền thật lớn đang lù lù tiến đến và tiếng tù và cũng thoát ra từ chiếc thuyền này. trong thuyền loáng thoáng năm sáu người. Cùng lúc này con thuyền trần ngừng lại. tức thì từ dưới mặt nước có bốn năm người vọ lên thuyền. Một người trên thuyền hỏi Mang đường nàng lên chứ Vâng Người vừa trả lời Cả thân hình đều được mặc một bộ đồ để lặn Đang đặt một chiếc bao xuống sàn thuyền Và vội vàng mở ra Tên này vừa mở vừa nói chiếu nhã quyến công chúa đã ở trong tay ta Vậy hãy ra lệnh cho quái thú tàn sát bọn kia đi Trầm Kha lúc này không thể chần chờ được nữa Nên vội lấy mấy nhánh cây Rồi tung thành hàng dài ra gần chiếc thuyền, và nhanh như ánh sao sẹt, chàng mượn những nhánh cây này để dùng thượng đẳng khinh công, lao vút vào con thuyền to lớn kia. Vừa đặt chân nơi mũi thuyền, trầm kha đã thấy hai tên trong thuyền tung ra hai ngọn đao, một trên một dưới nhằm chém vào người chàng. trầm kha vội tung người để tránh thoát, và như con chim ưng từ trên chụp xuống, với ngọn trường kiếm trong tay chàng loang loáng xé không gian dít lên. Tức thì hai tên kia rẽ lên khủng khiếp. Cùng với tiếng la, hai thanh người ngã chết trên mạng thuyền. Thế là một sự báo động vang lên. Những tên còn lại trong thuyền ùa ra với công trầm kha. Không thể chần chờ được nữa, chàng sử dụng tuyệt chiêu của kiếm pháp. Tức thì hơn sáu tên nữa phải dễ chết. Còn lại hai tên mặc bộ áo quần, lội nước đang giữ chặt lấy nàng công chúa chiêu nhã quyên, đang nằm bất động vì bị trúng điểm huyệt. Nàng chỉ mở đôi mắt đen huyền thật là to, kinh ngạc. Cạnh tên giữ lái thuyền là một lão già dâu tóc đỏ hoe hoe, vẫn im lặng thổi tù và để điều khiển bầy quái thú, đang mở những đợt tấn công khốc liệt làm cho đám bộ hạ của nàng công chúa Chiêu Nhã Quyên phải bị nhiều thiệt hại. Tên giữ công chúa ham dọa. Nếu ngươi bước thêm bước nữa, ta sẽ giết nàng công chúa này ngay. Trầm Kha nghe hắn nói phải khựng lại ngay, nhưng chẳng đáp. Tại sao ngươi lại bắt nàng này để làm gì? Hắn cười hăng hắc đáp ngay. Ha <cười> ha, để làm gì? Ha <cười> ha. Hắn đang cười đắc ý như quên cả đối phương, nên trong giây phút sơ hở đó thì như ánh chớp, ngọn trường kiếm của Trầm Kha đã xuyên vào cổ họng hắn. Một dòng máu theo tiếng nước nghẹn ngào của hắn vọt ra đỏ ối, đổ vào người công chúa Triêu Nhã Quyên làm cho đôi mắt long lanh của nàng phải nhắm lại trong giây phút kinh hoàng và đồng thời thân hình nàng rơi ngã xuống mặt sàn thuyền. Không chút chậm chễ, tên còn lại liền tung ngọn đao, theo thế, Đào Bạt Thủy Liễu đưa ngọn đao từ sau cuốn một vòng về phía trước, nhằm trung bộ của Trầm Kha tấn công. Tràng vừa dự định đỡ lên nàng Chiêu Nhã Quyên, nhưng ngọn đao hiểm độc phóng ra, nên chàng đành bước chéo sang nửa bước. Độc kiếm chàng đánh theo mảnh môn huyệt của tên này. Đồng thời ngọn cước của chàng quất mạnh vào khí hải huyệt của hắn, làm cho toàn thân hắn như chiếc pháo vọt khỏi con thuyền, lao xuống sông chìm lịnh. chàng vừa hạ xong tên này, dự định tiến đến tiêu diệt lão già điều khiển quái thú chặn bằng tu và, nhưng vừa dỡm người đến, tức thì từ trong lòng bàn tay lão thổi tu và vùng ra một loạt ánh bạc chập chờn. Thật là một điều bất ngờ và nguy hiểm vô cùng bởi ám khí đang lấp lánh dưới trăng mờ chụp vào người của trầm kha trước nguy hiểm này chàng trong người đi và chiếc nón rộng vành của chàng đã lấy xuống quay thành vòng tròn kín đáo thâu lấy lớp ánh bạc của đối phương nhưng cùng lúc này lão thổ tú và vùn lao người dẫm lên những đám bèo đang trôi trên mặt nước phi thân đè vào bờ trầm kha liền tung chiếc nón miệng hét lớn trả cho ngươi đây lúc này con thuyền đã gần kề với bầy quái thú nên chàng dục vậy xin công chúa hãy lái thay tôi để tôi giết mấy con quái thú này tức thì muôn ánh bạc thổi về phía lão già thổi tù và nhưng cũng trong lúc ấy tên giữ lái thuyền thấy lão thổi tù và lao chạy nên hắn ta cũng liền bỏ tay lái lao người theo nhưng ác thay trong lúc đó lớp ám khí được trầm kha phóng ra thì hắn vô tình đưa thân ra làm bia lãnh tất cả Một tiếng la thảm khốc vang lên Cùng với thân hình hắn Rơi tòm xuống lòng sông Chết theo nước cuốn Cũng nhờ thế Mà lão thổi tù và thoát chết Và đang ẩn mình vào nơi bờ đất Trầm Kha thấy vậy Định đuổi theo Nhưng chợt nghĩ đến nàng công chúa Chiêu nhã quyên nên dừng chân Chiếc thuyền không người lái Nên quay lòng vòng theo chiều nước cuốn Còn nàng công chúa của hải đạo Đang nằm im bất động trên sàn thuyền Trầm Kha vội giải khai huyệt đạo cho nàng, tức thì nàng tỉnh lại ngay. Nàng vội đứng dậy nhìn chàng, cất tiếng ngọt ngào. Xin đội ơn ân nhân cứu mạng. Nhưng vừa lúc này, tiếng gào thét của người và quái thú thật là ồn ào, vì chiếc thuyền đã trôi gần tới nơi xảy ra trận ác đấu giữa người và thú. Trầm Kha không thể nói gì khách sáu. Chàng vội chụp chiếc tay lái để đưa con thuyền vào giữa trận chiến. Vừa lái, chàng vừa nói với nàng. Công chúa biết lái thuyền không? Nàng đáp ngay: "Dạ biết." Nàng lanh lẽ giữ tay lái và nhìn Trầm Kha nhỏ giọng: "Ân nhân hãy thận trọng, loài quái thú này khôn ngoan và mãnh liệt vô cùng." Trầm Kha gật đầu: "Xin công chúa hãy an tâm." Chàng vừa bước tới mạn thuyền thì nàng gọi: "Ân nhân." Trầm Kha vừa quay vào vừa hỏi lại: "Công chúa có điều gì muốn nói ư?" Nhưng trợt bắt gặp đôi mắt long lanh, trên khuôn mặt trái xoan thật đẹp, thoáng nét lo lắng, nên chàng không nói nữa. Trong khi giọng ngọt ngào của nàng công chúa dặn dò. Xin ân nhân bảo trọng thân. Chàng chỉ gợt đầu. Vừa lúc đó, một chiếc trong năm chiếc thuyền của địch vọt tới. Trầm Kha nhún mình, bay vọt tới con thuyền này. Đồng thời thanh trần kiếm trong tay chàng như ánh bạc long lánh, sử dụng tuyệt chiêu khi vừa đặt chân vào mé thuyền địch. Rồi tiếp theo hai tiếng la tuyệt vọng là hai thân người rơi tòm xuống dòng sông. Một tên còn lại thấy vậy, vội đâm thẳng mũi đao vào người của Trầm Kha, nhưng cũng như hai tên kia, ngọn đao của gã chưa chạm vào người Trầm Kha thì ngọn trường kiếm đã chém thẳng vào thân hình hắn và hắn cũng bị hất rơi luôn xuống dòng nước sông lạnh buốt. Không thể chần chờ một giây phút nào được nữa, Trầm Kha liền vận lực để đưa con thuyền nhỏ lướt trên mặt nước. Tiến gần tới bốn con thuyền nhỏ còn lại của địch Sở dĩ chẳng định sẽ triệt hạ Những người ở bốn con thuyền này Là vì tiếng lục lạc của chúng Như sức mạnh huyền bí Làm động lực thúc đẩy những con quái thú tung hoành Những con quái thú này hệ thấy sắc người vừa tầm liền dùng cái sừng độc nhất ở giữa chán Đâm cho nát mới thôi Vì thế những người của phe nàng công chúa Đã có nhiều người bị thiện mạng Làm mồi cho những con quái thú này sâu xé Trước cảnh tượng này Nếu để lâu, sự thiệt hại chắc chắn sẽ làm tiêu hao nhân lực của phe nàng công chúa, nên chậm kha phải vận dụng toàn lực với những tuyệt chiêu kiếm pháp đã làm khiếp đảm giang hồ để thanh toán một cách mau lẹ những người trên năm chiếc thuyền nhỏ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc. Rồi chiếc cuối cùng của lực lượng phe viên thiết khải cũng chỉ còn thuyền không. Tiếng lục la không còn rộn rã, phụ họa với tiếng tù và để kích thích bầy quái thú làm cho chúng hung hăng khủng khiếp hơn. Hơn nữa, mỗi lần giết chết một mạng địch nhân, trầm kha liền lựa thế tung vào đầu những con quái thú này để chúng giày xéo mà không còn thì giờ tấn công những người của phe nàng công chúa. Nhưng khi chàng hạ sát tất cả những địch nhân trên năm con thuyền nhỏ, thì những con quái thú này không còn sang người để giày xé nên chúng lại tiếp tục tấn công những người của phe công chúa chiêu nhã quyến. Những tiếng la khủng khiếp vang lên. Lẫn lộn tiếng người cũng như tiếng thú Nhưng tất cả cũng không lấp được tiếng tù và vang lên cả một vùng Một khúc sông máu tràn hòa làm đỏ cả lòng sông Trầm Kha đưa mắt nhìn thật là nhanh Nhận thấy có gần một nửa số thuyền và người của công chúa Chiêu Nhã Quyên Đã bị loài quái thú phá hoại và dây xéo Tuy nhiên cũng có ba con quái thú đã bị họ giết chết Trầm Kha nhìn lại chỉ thấy còn có sáu con quái thú Đang hung hãn dồn ép bọn người còn lại Tiếng tù và lại như thúc giục chúng liều lĩnh hơn, nên chàng định quay lên bờ để tiêu diệt lão thổi tù và. Tất nhiên, loài quái thú này sẽ không còn hung hăng lợi hại cho nữa. Xong chàng lại sợ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra lão ta, thì đoàn người còn lại của chiêu nhã quyên sẽ làm mồi nốt cho sáu con quái thú này. Vì thế, chàng liền đẩy chiếc thuyền đến gần một con quái thú và nhanh như chớp chém xà vào giữa cổ nó. Con thú này bị tấn công bất ngờ nên lãnh chọn một đường kiếm đứt gần lìa cổ Máu tuôn ra như suối, hòa với nước sông, làm đỏ ngầu mặt nước. Con quái thú trước khi chết cũng đã vẫy vùng, làm nước và máu văng tung tóe cả một vùng. Giữa lúc ấy, một con quái thú khác dùng chiếc sừng đâm ngang làm lật úp con thuyền của trầm kha đang đứng. Chàng lanh lẹ vọt mình lên cao và từ trên ngọn kiếm như ánh sao xẹt vút vào đôi mắt của một con quái thú gần đó. Đồng thời, chàng rơi đạp trên lưng nó để lấy điểm dựa và búng người sang một chiếc thuyền con đang trôi gần đó. Lúc ấy, con quái thú bị mù cả đôi mắt nên nó điên tức lên húc bừa bãi, không phân biệt người hay đồng bọn của nó. Tiếng tù và lại đổi điệu luôn mấy lượt, cố điều động những con còn lại vây hãm trầm kha. Nhờ thế mà bọn người của công chúa chiếu Nhã Quyên được dịp rảnh rang chạy thoát tất cả về thuyền lớn thấy hạ an loi quái thú này, bằng phương pháp làm mù đôi mắt của chúng để chúng tự tàn sát lẫn nhau, có vẻ hữu hiệu. Nên khi thấy bốn con thú còn lại, vây bốn mặt cùng tấn công vào, chàng nhíu mày chờ đợi. Bốn cái sừng cùng bốn cái miệng dài há hốc, đầy răng nhọn châm chầm của chúng, vun vút lao tới. Đợi đến lúc bốn phía, bốn con thú húc lại thật là gần, chàng như chiếc pháo thăng thiên, vút người lên cao, rồi mượn đá những chiếc thuyền hay những miếng ván trôi lờ đờ gần đó để làm điểm tựa lao về phía chiếc thuyền lớn của công chúa Chiêu Nhã Quyên. Khi chàng lao về chiếc thuyền lớn, tức thì những con quái thú đã chật mồi, nên lập tức lướt nước lao về phía chàng. Khi trầm kha lên đến chiếc thuyền lớn, chàng nói nhanh, Bẻ cho tôi mượn tán ngọn lao. Tức thì mọi người bẻ ngay những chiếc lao dài để lấy khúc ngọn bằng thép sáng ngời đưa cho chàng ngay. Vừa lúc đó bốn con quái thú lao tới vùn vụt Nhưng bỗng nhiên có hai con lại lặn xuống Chỉ còn hai con lướt tới Không thể chậm trễ Chàng liền tung bốn ngọn mũi lao như ánh chớp Phập phập phập phập Rồi những tiếng giống kinh khiếp tiếp theo của hai con thú Bị những mũi lao đâm mù đôi mắt Và chúng vùng vẫy xé nước Trong lúc đó trầm Kha hét lớn Cho thuyền vào bờ khẩn cấp Tức thì hơn 50 người treo mạnh Và con thuyền lướt trên mặt nước lao vào bờ Khi con thuyền vừa rời vị trí Thì hai con quái thú cũng vừa ngóc đầu lên để đâm vào thuyền Nhưng không ngờ thuyền đã rời vị trí Chúng còn đang ngơ ngác thì Véo véo Bốn ngọn lao lại cắm phập vào đôi mắt của chúng Đau đớn vì bị đuôi cả mắt Nên chúng vùng vẫy cắn xé nhau giữa dòng sông lạnh loang loáng máu đỏ hồng con thuyền lớn cũng vừa lướt đến bờ Trầm Kha vội tung người vào bờ trước tiên Và vội phóng mình đi thêm mấy trưởng Để tìm lão già sử dụng tù và Chàng vội phóng mình lên một cây cổ thụ Để dễ bề quan sát Bỗng nghe tiếng kêu Tiểu Điệt tìm ai đó Trầm Kha quay nhìn về phía xa xa Thì thấy bá Đồng Nhi Và một nhóm người chạy đến Chàng đợi họ đến gần liền nói Tiểu Điệt tìm lão già sử dụng tù và Bá Đồng Nhi hỏi lại Lão ra sử dụng tù vả Đúng rồi Có lẽ là lão ấy Lão nào Cái lão mà thúc thúc mới vừa gặp đây Ở phía nào Bà Đồng Nhi vừa chỉ vừa nói Lão ấy chạy về hướng này Trầm Kha nói nhanh Để tiêu điệt đuổi theo lão ta Để làm gì Giết lão Giết lão Đúng Tại sao lại giết lão Vừa lúc đó, công chúa Chiêu Nhã Quyên và đoàn người của nàng cũng đã lên tới, cũng như đảo vương Chiêu Thế Sử và binh tướng của ông ta cũng đã đến nơi. Trầm Kha vội nói nhanh với bá Đồng Nhi. Tại sao thì xin thúc thúc hãy hỏi công chúa Chiêu Nhã Quyên thì rõ, bây giờ để tiểu điệt đuổi theo lão ấy mới được. Nói xong, không đợi cho bá Đồng Nhi trả lời, thân hình chàng như vệt khói mờ, lao vút đi theo hướng lão sử dụng tù và... Bà đồng nhi vừa dậm chân vừa la, a tiểu điệt, nhưng bóng chàng đã mất hút vào hàng cây phía trước. vừa lúc đó đào vương chiêu thế sự chạy lại hỏi, bá đại hiệp chuyện gì vậy? Bà đồng nhi đưa mắt tìm công chúa chiêu nhã quyên rồi đáp, tiểu điệt của lão tìm đuổi theo một lão già. đào vương vụt hỏi, để làm gì? bá đồng nhi lắc đầu rồi nhìn công chúa chiêu nhã quyên chợt hỏi Xin lỗi cô nương đây là công chúa Chiêu Nhã Quyên phải không? Nàng công chúa cúi chào bá Đồng Nhi rồi đáp. Thưa bá Đại Hiệp, tiện nữ là Chiêu Nhã Quyên, bá Đại Hiệp có điều chi dạy bảo. Lão xua tay rồi hỏi. Tiểu đệ của ta giữa lão già sử dụng tù và để giết lâu ấy. Nhưng hỏi nguyên do, hắn nói là hãy hỏi cô nương là rõ ngọn nguồn, như thế có đúng không? Chiêu Nhã Quyên giọng nhẹ nhàng. Có phải bá đại hiệp nói đến người áo xám đội chiếc mũ rộng vành đó không? Đúng rồi, chính nó đấy. Mà chàng thanh niên đó là ai vậy? Là tiểu điệt của lão, là Trầm Kha chứ ai? Với giọng ngạc nhiên, Triêu Nhã Quyên hỏi lại. Chàng đó là Trầm Kha. Đúng rồi. Nàng công chúa đảo mắt nhìn về phía xa, nói: "Chàng là ân nhân của tiểu nữ." Lúc này Đảo Vương Chiêu Thế Sử cũng xen lời. Như vậy là ông ta chưa dứt lời thì Chiêu Nhá Quyên tiếp lời. Thưa Phụ Vương, cánh quân của con đi đường thủy, không may gặp bầy quái thú nên phải tự chiến với chúng. Xong chúng hung hăng và khôn ngoan quá vì có lão già thổi tù và điều khiển đã làm thiệt hại khá nhiều quân của chúng ta. Hơn nữa người của chúng độn thủy, đánh úp thuyền con và bắt cóc con đào vương trận lời, chúng bắt được con ư? triều nhã quyền chớp chớp đôi mắt trả lời, thưa vương, chúng bắt con mang về thuyền của chúng, may lúc ấy có chàng ân nhân cứu con và hơn thế nữa giết sạch người của bọn chúng trên năm thuyền cùng tiêu diệt bầy quái thú, nên lão già thổi tù và sợ hãi bỏ chạy là vậy đó. bỗng có nhiều tiếng giống khủng khiếp và tiếng ầm ầm của sóng nước vang lên, nên vị đào vương liền hỏi. Tiếng gì vậy? Công chúa Chiêu Nhá Quyên mỉm cười và đáp Những con quái thú đã bị vị ân nhân phóng lao Làm đuôi đôi mắt Nên chúng cắn xé nhau đấy bá Đồng Nhi nghe vậy Thích chí quá gieo lên Ồ oh, hay quá hay quá Ta ra xem đi Vừa nói Lão vừa chạy ra mé sông Nhìn lũ quái thú cắn xé nhau trước khi chết Những người kia thấy bá Đồng Nhi tiến về phía mé sông Họ cũng chạy theo Lão quay về phía công chúa nói Vụ này mà không có lão để đùa cho vui Tức thật, tức thật Những người hiện diện Thấy lão vui tính như vậy Cũng phải vui lây Đảo vương liền hỏi qua sự thiệt hại Và sau khi kiểm điểm Thấy đã phải thiệt hại mất gần 30 người Tuy đảo vương buồn lòng Nhưng cũng còn may mắn nếu không Vị đảo vương không nghĩ đến gì hết Mà quay hỏi bá đồng nhi Mọi nơi đều được bình an Chỉ còn Lão Bá hầu Viên Thiết Khải không biết Lão trốn nơi nào chợt công chúa Chiêu nhã Quyên góp ý Hay là chúng ta theo hướng vị ân nhân để tiếp ứng người có nên chăng Vị Đảo Vương gật đầu Điều này phải lắm Lão Đại Hiệp nghĩ sau Bá Đồng Nhi nhìn mọi người một lượt rồi đề nghị Theo ý Lão phu thì Đảo Vương và công chúa nên chọn một ít người đi theo thôi Còn bao nhiêu cho về công điện chấn giữ? Vị đảo vương gật đầu. Lão đại hiệp dạy rất phải. Thế rồi, vị đảo vương chọn gần 10 người cùng ông ta và công chúa theo bá Đồng Nhi tiến về hướng Trầm Kha.